Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3.015 chương tiên gia phủ lục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần chuyện này khẩn cấp không. Được cần bàn bạc kỹ hơn tái làm tính toán. Lâm Hiên không phải xúc động tính cách thâm hít sâu, rất nhanh để tâm. Tình bình tĩnh đi xuống. Này sự không khẩn cấp. Hôm nay hắn còn có một chút mặt khác vấn đề cần phải xử lý. Đầu tiên này là luyện hóa bảo vật. Nọ chu tức hoàn chính mình được đến chính là trải qua thiên tân vạn. Khổ tuy nhiên bởi vì đủ loại duyên cứ một mực cũng không có luyện, hóa. Mặc dù này bảo bối phẩm cấp hôm nay hơn nữa không tốt lắm thuyết. Nhưng chỉ bằng hắn phong ấm chân linh chu tức hồn phách đã biết rằng. Không phải chuyện đùa, chốc lát luyện hóa vật ấy có thể làm cho thực. Lực của mình tại vốn có trụ cột thượng tái gia tăng nhất đại tiết. Hôm nay nếu không có khác muốn vụ, luyện hóa chu tước hoàn tự thành. Thập phần thông minh lựa chọn cứ sao mà không làm ni. Cho tới luyện hóa địa điểm cũng không cần tái làm khác lựa chọn. Trước mắt tu du không gian liền không sai, lâm hiên tin tưởng nhất. Thời chỉ chốc lát, không có khác tu sĩ viếng thăm lôi không đảo. Lui nhất vạn bộ thuyết, coi như thực sự có người đến nơi này, không có. Độ kiếp kỳ tu vi cũng rất khó phát hiện nhập khẩu tại nơi nào. Mà thất lạc giới diện mặc dù tàng long hổ nhưng độ kiếp kỳ đại. Năng tuyệt không hồi gặp nhiều hơn, gặp hên đi tới nơi này có thể. Tính lại càng nhỏ. Thay lời khác thuyết. Chính mình căn bản là không cần lo lắng quá mức. Này tu du không gian chính là tuyệt hảo ẩn cư chỗ chính mình có khả. Năng tại nơi này yên tâm gan lớn tế luyện bảo vật. Nghĩ đến liền làm, lâm hiên không có ý tại nơi này nhiều hơn làm trì. Hoãn, toàn thân thanh mang vừa nổi lên, giống như như thế phía trước bay đi. Thông qua sư hồn chi thuật, hắn tự nhiên biết nào có là thanh nhăn. Tôn Giả Đồng phủ. Lão quái vật hồi gặp lựa chọn chỗ làm tu luyện chỗ, linh khí gì gì. Đó khẳng định đều thập phần sung túc, chính mình thật cũng không dùng. Khác tìm kiếm linh địa trực tiếp đi hắn còn sót lại đồng phủ liền có. Khả năng này tu du bảo vật diện tích rộng lớn, bất quá đối với độ kiếp kỳ đại. Năng độn tốc độ tự nhiên lại tính toán không được cái gì. Bất quá vài tức công phu, Lâm Hiên liền đi tới lão quái vật ngày xưa. Cư trú chỗ, này nhi là nhất cái người sơn cốc, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Linh khí càng là không tầm thường, bất quá tại cốc khẩu lại tràn ngập. Như thế nồng đậm xương mù. Cấm chế, Lâm Hiên nhất nhắn liền nhận thức xuất ra thanh nhan tôn giả so với chính mình tưởng tượng còn muốn cẩn thận rất nhiều. Bất quá lại có ít lời gì ni, liền ngay cả hắn cái. Này chủ nhân đều đã trải qua ngã xuống động. Phủ trước một chút cấm trí lại như thế nào chống đo được Lâm Hiên ni. Bất quá lại nhượng hắn dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Giây lát sau, vang ầm ầm thanh âm truyền vào cái lỗ tai động phủ đại. Môn đắc mở rộng Lâm Hiên thuận lợi tiến vào bên trong. Rộng rãi sáng ngời, đây là Lâm Hiên đối thanh nhan tôn giả động phủ ấm. Tượng đầu tiên trừ này bên ngoài, ngã cũng không có cái gì khác thần. Kỳ, Lâm Hiên đem thần thức thả đi ra ngoài. Rất nhanh liền có thu hoạch, tìm được đồ không nhiều lắm. Nhất cái người chứ vật đại mà thôi. Bất quá đối phương chính là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, sở vơ vét. Đến bảo bối khẳng định là cực kỳ bất phàm. Lâm hiên trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kích đồng sắc, sâu. Trong nội tâm, mơ hồ có chút mong đợi. Theo sau chỉ thấy hắn một tay nhất phiên trong tay chứ vật đại khẩu. Lập tức túi khẩu hướng hạ, một mảnh quang hà từ bên trong thổi quét. Giắc nữa thanh âm truyền vào bên tay, nhất đại đống đồ trên mặt đất. Hiển lộ hiện lên. Từng bước từng bước hộp ngọc còn có lớn nhỏ chai chai lọ lọ mặt. Ngoài đều thiếp sán có cấm chế phù lục hiển nhiên bên trong sở. thỉnh phóng tài nguyên liệu đan dược đều là không phải chuyện đùa. Trừ này bên ngoài còn có vài món đồ so sánh thấy được. Nhất mặt lục sắc ngọc phù nhất linh quang bốn phía bảo kiếm còn có. Chính là một cái phù lục. Phía trước lưỡng dạng tạm không nói đến. Rõ ràng đều là cổ bảo hơn Nữa phẩm cấp không thấp liền không biết rằng thanh nhan tôn giả tới Gặp chính mình lúc sau này Là cái gì không có mang theo trên người Lâm Hiên nhìn cố nhiên mừng rỡ Nhưng cũng không có quá để ý Dù sao Hắn hôm nay là không thiếu bảo vật Hơn nữa thực lực đến Lâm Hiên Cái này cấp bậc Tự nhiên cũng rõ ràng quý tinh bất quý đa đạo lý Trái lại phía sau nọ trương phù lục cư nhiên không có trang sắp xếp Giả trang tại cây hộp chung mà là cùng cổ bảo phóng chung một chỗ. liền không biết rằng có cái gì ý nghĩa. Vờ, vờ. Này phù có chút nhìn quen mắt tái nhìn kỹ cư nhiên căn bản. Là không phải một cái hoàn chỉnh phù lục mà vẹn vẹn là bán phiến tàn. Phù, lâm hiên trong lòng có chút kinh ngạc. Thanh nhan tôn giả cũng là độ. Kiếp kỳ chính là một cái tàn phù có chỗ lợi gì. Hà tất đương tác bảo. Bối một loại trang sắp xếp Giả trang tại chứ vật đại trong rằm. Lâm hiên trong lòng trong lòng như thế do dự. Đem này trương tàn phù. Thủ lấy đến tay trong rằm. Này phù giống như là bị nhân cấp. Ngạnh xanh xanh tê đi một mảnh. Tuy nhiên còn lại này bán trương như Trước liên quang dâng lên, nhìn qua không giống phàm vật. Tuy nhiên tàn phù chính là tàn phù tái huyền diệu lại có chỗ lợi gì. Nhiều nhất dùng cho chế phù thuật nghiên cứu thôi. Người bình thường đáng sợ đều hội gặp nghĩ như vậy, có khả năng lâm. Hiện tại cung dung sau một lát, trên mặt cũng lộ ra kích động sắc. Không sai kích động. Nọ hưng phấn khởi nét mặt là không nói nên lời. Lâm Hiên không nói hai lời, thân suốt tay đến tại bên hông vỗ. Nhất cái người hộp ngọc liền bay ra. Vạn niên hàn ngọc. Lâm Hiên bấm ngón tay vi đàn, nắp hộp mở ra bên trong đồng dạng là. Bán chương phù lục nhẹ nhàng xuất ra. Nhìn kỹ, lưỡng chương tàn phù lớn nhỏ tuy có sai biệt chất liệu cũng là giống nhau như đúc. Mặt trên sở ghi nhớ phù văn cũng là tương tự dĩ, cực tật. Lâm Hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi, lưỡng trương tàn phù tại giữa. Không trung hợp hai thành một, nhịp nhàng ăn khớp, vốn là bọn họ hẳn. Là một cách hoàn chỉnh phù lục. Đi mòn dày sắt tìm khắp nơi được, đến toàn bộ không uổng công phu. Lâm Hiên trong lòng hoan hỉ đó là có thể nghĩ. Phải biết rằng này khả năng không là phổ thông phù lục, mà là hán tại. Bồng Lai Sơn sở tìm được tam kiện tiên nhân di bảo một trong. Tam kiện bảo bối, nguyên vốn là có như vậy một cách tàn phù đáng tiếc. Lâm Hiên Đương năm đó tu vi quá thấp, nhìn không ra kỳ diệu dùng ở nơi. Nào, sau đó thực lực từ từ tăng trưởng, từ đó phù mặt trên lại như trước. Khó có thu hoạch này bảo chỉ cần như trước lặng lặng nằm ở hắn chữ. Vật đại trong rằm. Lâm Hiên không phải không nghĩ quá tìm kiếm mặt khác bán chương tàn. Phù. Tuy nhiên nói một chút dễ dàng. Không có nửa điểm đầu mối tưởng muốn. Phát hiện ra vật này độ khó. Liền cùng biển rộng tìm kim không sai. Biệt lắm. Chân tướng tinh lực đặt ở này mặt trên là thập phần không khôn ngoan. Cho nên Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Sự việc thì hay thay đổi, hôm nay đã là mấy ngàn năm qua, vốn là Lâm. Hiên không sai biệt lắm đều đem chuyện này pha vứt các sau đầu. Lại cơ duyên xảo hợp, làm cho điều này trương tiên nhân phù lục, hắn. Như thế nào năng lực không cao hứng ni. Rẻ dặt đem cái đó trang nhập hộp ngọc, Lâm Hiên nhưng không tính toán lập tức nghiên cứu vật ấy vừa đến trước người còn có mặt khác bảo vật chờ chút kiểm kê thứ hai chính mình đi tới nơi này mục đích chủ yếu còn là luyện hóa chu tước hoàn như trước nghiên cứu nọ trương tiên gia phù lục có khả năng liền có điểm giọng khách áp giọng chủ cái này lý do nghe đi tới có chút thái quá nhưng lâm hiên làm như vậy cũng là có nguyên nhân Bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân luyện chế chu tức hoàn kế hoạch. Đã lần nữa trì hoãn hôm nay thật vất vả hạ xuống quyết tâm, lâm hiên. Không tính toán tái cải biến. Coi như ngoài ý muốn phát hiện tiên gia phủ lục cũng muốn trước đem. chu tức hoàn luyện hóa nói nữa. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.